lôi thiên đại tràng quẻ đại tráng là bốn dương tịnh tiến dương trưởng âm tiêu âm chỉ còn ở hai hào ngoại trấn dương khi đã đến thời sơ thịnh đã đến thời giữa mùa xuân tiết xuân phân tháng 2 hệ thối lui độn đến mực thì phải tiến lên lại đây là quẻ lật ngược quẻ đột đại tráng là dương đã tráng thịnh thoáng tử đại tràng lợi trinh còn gì tốt bằng quẻ đại tráng Dương đã đến thời tráng thịnh rồi Kẻ tầm thường thấy vậy thì mừng Nhưng người quân tử thấy vậy đâm lo Là tại sao hào tử không tán cho mấy chữ nguyên kiết Mà chỉ hòn vẹn có hai chữ Lợi trinh Chỉ có lợi Khi nào biết giữ gìn bền vững đức trinh của mình Đó Chỉ là những lời dạy dỗ khuyên răn Chứ không phải là lời khen tặng Lời răn đe Con người thường có thói kiêu căng Khi đắc thời đắc thế Cho nên đừng bao giờ quên Việc đời luôn luôn biến chuyển Nên đó là hư đó Vinh đó là nhục đó Chớ quên luật phản phục Cổ nhân thường bảo Đắc ý thường tư thất ý thời Lúc đang đắc ý Càng nên để ý khi thất ý Tiểu nhân sở dĩ hại được người quân tử Là biết lợi dụng Những lúc người quân tử đắc trí Tự kiêu tự mãn Nên có nhiều sơ hở mà tấn công bất ngờ Cái đại họa đáng sợ của người đắc thắng Là khi họ được tạng thắng Xem thường, xem khinh kẻ khác Tự cho là không còn ai thắng nổi mình nữa Đại tráng, lợi trinh Nghĩa là được đại tráng rồi chưa đủ Còn cần phải gìn giữ cho thật bền vững đạo trinh của mình Bao giờ cũng nên phòng bị Vì âm dương thường có sự phản trắc bất thần Dương đó, nhưng chỉ thêm một vài giọt dương nữa Thì dương ấy bỗng biến thành âm Phúc đó, họa đó, biết đâu mà lường trước Cho nên hệ tử hạ chuyện khuyên ta nguy giả sửa bình dị giả sửa khuynh kỳ đạo thâm đại biết là nguy mà lo trước thì được yên lành con lòng khinh thường thì dễ bị nghiêng đổ bất thần cái đạo biết phòng hoạn thật lớn lao không biết chừng nào kỳ đạo thâm đại đại tượng lô tại thiên thượng đại tráng quân tử dĩ phi lễ phật lý sấm vang vọng trên trời là tượng quẻ đại tráng con tử xem đó mà làm theo, việc không phải lễ không làm. Trước hết, cần định nghĩa chữ lễ này theo cổ ngữ, lễ là trật tự, là tiết điệu, là thái hòa của thiên nhiên của vũ trụ vạn vật hiện ra trong những tiết điệu của ngày đêm của tư thời, nghĩa là nhịp đôi và nhịp tư, lễ là luật âm dương tiêu trưởng, âm tiêu dương trưởng, âm trưởng dương tiêu, nghĩa là nhất âm nhất dương chi vị đạo, luôn luôn nối tiếp nhau con người nói theo tiết điệu ấy của trời đất mà hành theo lấy tiết điệu của trời đất âm dương làm khuôn mẫu cho những hành động có tiết điệu của mình không bao giờ để có sự ngang cung lỗi nhịp người quân tử không khi nào hành động nghịch về lẽ trời thiên lý tiểu tượng sơ kiều tráng vu trì chính hung Hữu phu tráng vu trì kỳ phù cùng dã sơ kiều là dương cương của thể kiền nội kiền đến rất hăng tiến, tiếc là vì còn bị thấp quá. Nếu vọng động hăng hái, có khác gì chỉ dùng ngón chân thì sao không vấp ngã? Hiễu hung phu, chữ chỉ ám chỉ ngón chân. Kiểu nhị, trinh kiết, tượng viết kiểu nhị, trinh kiết, dị trung dã. Cũng thuộc dương cương, lại còn được cưu chung đắc tránh nữa, tức là đạn tráng mà không thái quá, vì được đắc trung. Theo lệ thường, hệ âm cư âm vị mới được đắc tránh Ở đây nhị là dương cư âm vị Lẽ ra không đắc tránh Nhưng dịch có biệt lệ này Hệ cư chung thì được đắc tránh Chứ không bao giờ bất tránh như những hào khác Hai hào nhị ngũ được hưởng biệt lệ này Cho nên sở dị kiểu nhị được trinh kiết Là bởi nó đắc chung Dị chung dã Kiểu tam Tiểu nhân dụng tráng Quân tử dụng vọng Trinh, lệ đề Dương Xúc Phiên Luy Kỳ Xác Tượng viết Tiểu nhân dụng tráng Quân tử Vọng dã, cửu Tam là Dương Cương Ở vị Dương là Cực Dương Lại còn ở chỗ cùng cực của nội kiền Trong thời đại tráng Đó là đến chỗ cực tráng Vọng Là gan liều, liều lĩnh Chả biết sợ gì cả Dù là tiểu nhân hay quân tử Dụng tráng, dụng mạnh hay dụng Vọng dùng sự liều lĩnh đều là bướng bình cả, tráng mà bướng thì dù có tránh cũng gặp nguy, trinh lệ, khác nào con dây được ỉ mình có sừng hãy thấy tường rộng nào cũng húc vào ngay, tường không đổ mà sừng thì gãy, đó là chỗ mà người xưa bảo thái cương tắt chết, quá cương thì gãy, cửu tứ, trinh kiết, hối vong, phiên quyết bất lui, tráng vu đại dư chi phúc. Hào Kiều tứ đã vượt khỏi nội quái kiền mà vào thể quẻ trấn. Đó là dương đã lớn đến mức cuối cùng, quẻ tráng đã đến hồi cực thịnh, đứng đầu quần dương. Đây chính là lãnh tụ của đám người quân tử. Bởi thánh nhân tác dịch lo cho so những gì quá đẩy sẽ bị nghiền độ không khéo lại còn đi vào con đường bất chánh, nên có lời gian đe nhắc nhở mà gìn giữ đức trung chánh của mình, thì may ra mới khỏi bị hối lỗi, chinh kiết, hối vong. Viên Là bờ rộng Hào kiểu tứ Là đã bước lên hào tư rồi Trước mặt là ngũ Và thượng lục đều âm cả Nhưng thế thì Trước mặt không có gì chạy lặng Tứ nhà không có gì trở ngại Đến được rộng đường hành đập Bèn xuất lệnh Cho ba hào dương đồng tiến lên như vũ bão Như vào trốn không người Khác nào ngồi cỗ xe lớn Mà cốt bánh xe rất vững chắc Tráng vu Đại dư chi phúc Được thế Tứ mà tiến lên Thượng vãng giả Cần thiết có được một cái cốt bánh xe mạnh thì ngồi xe rất vững sức mạnh của tứ là ở cốt bánh xe vững chắc Lục ngũ táng dương vô dị vô hối loài dê hay đi có bầy và rất ghét cái gì trận đầu cho nên bất cứ gặp trở ngại nào như tường dậu thì hay húc vào đó là làng táo động quần dương là tiến mạnh nhất là ở thời đại trang thì ngũ không sao đối phó nổi với quần dương này trừ ra Phép dùng nhu nhược thắng cương cường. Đó là con đường duy nhất khiến cho 7C cũng như không. Có gì cản lại thì chúng húc vào, bằng không để cho có gì cản lại thì chúng húc vào đâu? Đó là phép làm mất 7C, nghĩa là chúng không còn có chỗ gì để tranh táng dương. Táng dương là mất 7C, dù có 7C mà như không có 7C. Chính là chỗ mà lão tử bảo Phù duy bất tranh Cố thiên hạ mạc năng Dự chi tranh Không để cho mình có chỗ để cho người ta cùng tranh Đó là cách Bất tranh nhi thiện thắng Tránh đòn của địch bằng cách không chống đỡ Mà tạo cho địch một chỗ hư không Không chỗ cho chúng nó đánh vào Như 7G sở dĩ có bức tường dậu trước mặt Nên mới nhào đến hút đầu vào Nếu ta không để cho nó thấy bức tường Thì nó căn cứ vào đâu để tấn công Đó là thuật Bất tranh nhi thiện thắng Quẻ đại tràng Trước bốn hảo dương Ta để hai hảo âm Tức là bức tưởng dậu vô hình Thì dù có bảy dê Cũng không khác nào Đã mất bảy dê Tán dương vô dị Tóm lại Đây là thuật Dị nhu chế cương Theo triết học của lão tử Đây là một thứ đòn hư công Của nhu đạo Thượng lục Đê dương xúc phiên Bất năng thối Bất năng tỏa Vô du lợi Gian Kết. Tượng viết Bất năng hối, bất năng tỏa Bất tưởng giã, gian tắc kiết Cựu bất trưởng giã Hào thượng lục ở vào vị cuối cùng của đại tráng Và vào hào trên chót của quẻ ngoại trấn, Tức là ở chỗ cùng cực của tráng Động cực Tức là lau táo chạy quảng như con dây đực Đê dương ỉ có sừng nên hút càn vào tượng dậu Muốn lưu lại thì sừng đã mắc vào dậu không thể lui, Bất năng thôi Còn muốn tới nữa thì sức không đủ để đẩy cho tường đổ, bất năng tỏa kết quả, không nên thân gì cả, vô du lợi. Tuy nhiên địa vị của thượng là đã đến chỗ cùng rồi, mà cùng có thể biến, nếu có thể biến đổi cái tánh trao đao táo động của mình, biết xử ở vào cảnh gian nan nguy hiểm, biết lấy tịnh chế động, biết lấy nhu chế cương, thì cũng có thể biến thành tốt được. Tóm lại đại tráng là quẻ dương thịnh âm suy, lẽ ra phải là quẻ tốt. Nhưng hào từ trong 6 hào, không hào nào thật tốt cả, là tại sao? Là bởi theo dịch lý, đại tráng là vận hộ tốt, nhưng tốt thì đã có xấu nằm trong rồi. Phúc thường là chỗ núp của hoại, thịnh là chỗ núp của suy. Phải để ý mà phòng bị sự cháo trở của âm dương, nhất là khi đến cơ thịnh vượng. Hết chương